Các bạn lắng nghe buổi đọc truyện của kênh Cà Phê Radio Beat Ngày hôm nay thầy hình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 12 Của tiểu thuyết trinh thám Chứng bệnh chết người của tác giả Phủ Hoa dưới giọng đọc của Thanh Bình Chuyện này Sẽ còn một tập nữa là sẽ hoàn thành Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình ra nhiều tiểu thuyết hay hơn nữa và số tập nhanh hơn nữa. Cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 12 Không phải chuyện lớn gì, chờ bà ấy tỉnh lại thì sẽ không sao. Tốt nhất là mưa nhỏ một chút liền kêu xe tới đưa bà tới bệnh viện kiểm tra lại xem. Cuối thiên trọng đứng ngoài cửa xoa tay, một người đàn ông trung niên chống có vẻ hiền hậu cảm kích nói: à, đều nhờ có cậu, chúng tôi không hiểu cái gì. Um, thật đúng là bị dọa sợ các cậu tới đây du lịch đúng không lát nữa đều tới nhà tôi dùng cơm nha hôm nay thật cảm ơn cậu không cần sao có thể không cần nếu không có cậu mẹ chúng tôi đã gặp nguy hiểm rồi buổi tối tôi ăn cơm nha tôi sẽ làm thật nhiều món người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên nhiệt tình cười nói quý tiến trọng vẫn lắc đầu không sao tôi về trước đây anh nhìn ra ngoài trời âm u mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại trong sân đã đọng không ít nước không biết tại sao anh lại có dự cảm không tốt tâm tình bắt đầu trở nên bực bội khuôn tiến trọng vẫn luôn lạnh mặt vợ chồng hai người cũng cảm thấy xấu hổ lập tức đưa mắt nhìn nhau nói vậy chờ thêm hai ngày ầm ầm ầm một tiếng sấm chớp ngang lời phụ nữ tiếng nổ vang cả bầu trời điện quang đem màn đêm u ám chiếu sáng trong chớp mắt Của tiến trọng nhìn trời Trong lòng có loại hoảng hốt khó mà diễn tả À Xâm xét đúng là muốn hủ chết người Người phụ nữ thô tráng nói Liền thấy bị bác sĩ mặt lạnh dọa người Rồi còn chưa mở đột nhiên chạy ra ngoài Hả Cứ như vậy mà đi rồi sao Người chồng bên cạnh nói Đầu gỗ nhà bà Không biết đưa dù cho người ta sao Chết chết chết Người vợ bị chồng nói Làm cho hoàn hồn vội vàng cầm dù đưa đuổi theo quân tiến trọng đi rất nhanh anh đi qua ba bốn căn nhà người đàn ông trung niên mới đổi kịp lúc này lại một tiếng sấm vang lên còn to hơn khi nãy phía núi chân trời bên kia như muốn bị bổ làm hai trong tiếng sấm còn có cả tiếng ầm ầm không rõ hình như là có tiếng gì đó đang sụp tim đập thình thịch khiến Quân tiến trọng nhịn không được mà ngừng lại đột nhiên quay đầu nhìn qua dãy núi bên kia nhíu mày. quân tiến trọng áp chế cảm xúc của mình nên bước chân nhanh chóng trở về khách sạn. người đàn ông trung niên vẫn phải cố gắng để đuổi kịp anh. người đàn ông kia có nói gì đó nhưng quách tiên trọng căn bản không nghe lọt nỗ tai. anh chỉ cảm thấy hiện tại chính mình nên nhanh chóng trở về. xa xa một thân ảnh đang đứng trước cửa. quách tiên trọng buông lòng tâm tình nhưng rất nhanh anh phát hiện đó không phải là tống xanh mà là viện trưởng diêu của cô nhi viện ánh mặt trời. viện trưởng diêu tự hồ cũng nhìn thấy anh. Đi lên phía trước hai bước rồi nói gì đó Nhưng mưa quá lớn Thanh âm của viện trưởng Diêu Đều bị bao phủ bởi tiếng mưa Khuất thiên trọng chỉ có thể mơ hồ Nghe bà ấy nhắc tới tống xanh Trong lòng cả kinh Lập tức đi nhanh tới lạnh lùng hỏi Tống xanh xảy ra chuyện gì Viện trưởng Diêu Thấy khuất thiên trọng cả người ướt dầm dề Không khỏi kinh ngạc Có điều hiện tại Bà cũng không có tâm tư đi hỏi chuyện này Trong mắt mang theo lo lắng mà nói vừa rồi không thấy sở thanh tống xanh lên đi tìm thằng bé tới hiện tại vẫn chưa thấy về mưa lớn như vậy tôi hơi lo lắng bọn họ đi hướng nào cuối tiên trọng hỏi không biết vì sao anh đột nhiên nhớ tới tiếng gầm rú khi nãy phát ra từ dãy núi bên kia hả đó đó có phải sở thanh không viện trưởng diêu đột nhiên chỉ phía sau khuất tiên trọng cuối tiên trọng vừa quay đầu liền thấy một thanh niên nghiêng ngã lảo đảo trong mưa chạy tới Cả người sở thanh đầy bùn lầy, máu tươi trên tay vẫn chảy dòng dòng. Vừa thấy khuất diễn trọng đứng trước cửa, hai mắt cậu sáng ngời, như gặp được cứu tinh nghẹn ngào gọi. Tiên sinh, mau đi cứu chị xanh. Dự cảm bất thường trở thành sự thật, trái tim bất giác đau nhói. Từ lúc nghe tin tống thanh xảy ra chuyện, biểu cảm của khuất diễn trọng cứng đờ như cục đá. Viện trưởng diêu ở cạnh nghe nói tống thanh bị núi lở đè lên người, liền dùng ánh mắt lo lắng nhìn khuất diễn trọng. Nhưng bà không thể nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy sắc mặt tiên sinh lạnh lẽo bình thường. Sự bình tĩnh của anh khiến mọi người cho dù muốn an nụy cũng không thể nói thành lời. Cô tiên trọng cảm thấy chính mình như tách biệt với xung quanh. Tiếng mưa và tiếng người đều trở nên mơ hồ. Anh nghe sợ thành cố gắng bình tĩnh ngại ngào kể lại sự tình. Lại nghe người đàn ông trung niên kia gọi người tới giúp đỡ. Dặn dò hai viện trưởng trông chừng bọn nhỏ xong, anh cầm điện thoại gọi một cuộc đồng thời chạy về phía xảy ra chuyện. Mưa cứ quất vào mặt Nhưng Quân thiên trọng lại không hề cảm thấy đau đớn Anh chỉ nhìn về phía trước Không ngừng tự hỏi chính mình Tống xanh liệu có xảy ra chuyện không Cô ấy liệu có phải đã chết Không đâu Cô ấy sẽ không chết Không thể chết được Điện thoại vừa gọi được Cô thiên trọng mở miệng liền nói Là tôi Hiện tại phái người tới chỗ này Núi lở chôn vùi một người trong đó Tôi muốn các anh lập tức tới đây cứu cô ấy Người ở đầu bên kia còn nói gì đó Của tiên trọng căn bản không có tâm tình nghe Anh lên tiếng cắt ngang người nọ nói thẳng Còn muốn tôi giúp ông có được vị trí kia Thì lập tức hoàn thành yêu cầu của tôi Nếu không với thủ đoạn của ông ta Ông nhất định sẽ càng thảm hại hơn tôi Trong vòng 15 phút Tôi muốn nhân viên cứu hộ có mặt Ở đó chị xanh bị chôn vui ở đó Sở thanh dẫn đường mang theo tiếng khóc nói Của tiên trọng đột nhiên cứng đờ. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt Lần nữa lặp lại câu nói với điện thoại Lập tức cho người tới Trước mặt anh chính là vị trí núi sạt lở Hiện tại tống xanh của anh bị chôn bụi trong đó Sống chết còn không biết Nhìn đất bùn đầy trước mặt Của thiên trọng cảm thấy như có gì đó đè ép trong lòng anh Khiến anh không hề hít thở Sở tanh hai mắt hồng hồng nói Chị xanh có phải đã chết rồi không Cậu vừa dứt lời để bị ánh mắt của khuất thiên trọng dọa sợ Tiên sinh bình thường lãnh đạm như nước Hiện tại bộ dáng của anh cơ hồ có thể gọi là dữ tợn. Cặp mắt kia thật sự như muốn giết người Sở Thanh là một trong những đứa trẻ đi theo khuất diễn trọng lâu nhất Từ khi khuất diễn trọng còn chưa về nước cậu đã gặp anh Sở Thanh biết thân phận của mình có chút liên quan tới tiên sinh Tiên sinh có lẽ quen ba mẹ của cậu Mà quen biết đã nhiều năm Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ như vậy chỉ cái chớp mắt khuất Thiên trọng đã khống chế được cảm xúc của mình anh không nhìn sở thanh nữa chỉ lạnh giọng cầm miệng thiếu niên sở thanh run rẩy không dám tiếp tục lên tiếng chỉ biết nhìn khuất Thiên trọng bắt đầu đào bới đống đất đá kia không bao lâu thôn dân đều tới khuất Thiên trọng đại khái tính được vị trí chỉ hy bọn họ tìm người quần áo anh mặc đã ướt đẫm nước mưa cứ thế mà nhỏ giọt Tông cũng đang ướt nhép dán chặt lên má gương mặt đặc biệt tái nhợt Người có thói ưa sạch sẽ hiện tại Toàn thân đều là bùn lầy Anh dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác Một giây cũng không muốn cọ rửa Những thứ dơ bẩn trên người Rất nhanh, một đoàn xe bào thôn Đi xuống là đội cứu viện Có bọn họ gia nhập Công việc tìm người nhanh hơn không ít Chỉ là trời vẫn không ngừng mưa to Công việc mỗi lúc một khó khăn Trong bản mưa, của tiến trọng không ngừng Căng lớn đôi mắt tìm kiếm bóng dáng tống xanh Có người tới muốn che dù cho anh cũng bị anh gạt bỏ Không biết tìm trong bao lâu Giữa trời đất dường như chỉ còn lại mình anh Mà anh cho dù có tìm thế nào Cũng không thấy tống xanh Dây thần kinh dường như cắn chặt Tùy lúc đều có thể đứt đoạn Rút cuộc Anh mơ hồ nghe được một tiếng la lớn chuyển tới Tìm được rồi Người ở chỗ này Một bàn tay trong đất khá lộ ra quân trên trọng vừa nhìn thấy Liền thấy được chiếc nhẫn Trên ngón áp út Cùng cái trên tay anh là một đôi Máu tươi từ cánh tay đó tràn ra Nhấm đỏ cả khối bùn Trái tim đột nhiên căng chặt cuối thiên trọng lào đảo mấy cái Lại đứng dậy đi qua Rỗi tay cầm bàn tay lộ ra ngoài Mưa không biết từ khi nào đã nhỏ lại Xung quanh không có một ai nói chuyện Tất cả đều rơi vào trầm mặt Cô ấy còn sống Giúp cô ấy ra giúp tôi cuối thiên trọng nửa quỳ ở nơi đó Nhẹ nhàng cầm tay cô nói người đàn ông mặc áo đen trong đội cứu hộ nghe vậy phất tay, đám người lần nữa giành giật từng dây để cứu người. Sau khi biết vị trí, tình hình đã tốt hơn một ít. chỗ của tống xanh vừa vặn là cái hở của hai tảng đá lớn, vì thế cô mới miễn cưỡng không bị đất đá đè chết hoặc bị bùn xa lút thở không thở mà chết. nhưng lúc này lại xuất hiện một phiền toái khác. sau khi di rời tảng đá bên trên tống xanh, bọn họ phát hiện cô đã ngất, tuy còn hơi thở nhưng lại vô cùng suy yếu, nói không chừng ngay sau đó sẽ lập tức tắt thở điều phiền toái nhất chính là tảng đá chặn dưới người cô được dọn ra bên dưới có một cục đá bén nhọn đâm vào bụng cô tạo thành vết thương chỗ đó không ngừng chảy máu tiếp tục như vậy thì không được chân nói không chừng đã hư rồi nhưng vị trí của tảng đá kia nhân viên cứu thương báo tình hình của tống xanh của tên trọng đột nhiên mở miệng cắt ngang dùng tốc độ nhanh nhất cứu cô ấy ra Không cần đôi chân kia nữa Sau đó anh đứng dậy Nói với bác sĩ đang đứng đợi Kêu người xem tình hình nhóm máu ô trong kho Xem những nhóm máu khác Trước rút một ít tới dự phòng Bác sĩ kia đương nhiên quen biết khuất diễn trọng Hiện tại nghe anh lên tiếng liền Có chút tích động mà hỏi Thầy khuất Lần này là thầy mổ chính sao Chỉ có thể do tôi mổ chính Khuất diễn trọng chỉ nói một câu này Lần nữa xoay người nhìn tống danh Mưa to chuyển thành mưa vừa Lại biến thành mưa nhỏ tí tách Tống xanh cuối cùng cũng được cứu ra Hai chân cô Máu thịt mơ hồ, Nhưng nước mắt xem ra vẫn giữ được Chỉ là phải chờ sau khi phẫu thuật Xem cô có thể đi lại hay không Có điều trước mắt Cô có thể sống sót hay không Vẫn là một vấn đề Trên đường cấp cứu Hơi thở của tống xanh mỏng manh tới không thể cảm nhận được Có khoảng thời gian hô hấp cô dừng lại tất cả mọi người đều cảm thấy cô sẽ không qua khỏi lúc ấy chỉ có một mình khuất diễn trọng quỳ gối bên cô ghé vào tai cô gọi tên cô kêu tới viện trưởng diêu ở bên cạnh cũng kìm không được nước mắt sau đó kỳ tích xuất hiện tống xanh lần nữa khôi phục hô hấp tuy rằng vẫn mỏng manh như ngọn lến trong gió nhưng xác thật cô đã sống lại trong khu chữa bệnh được dựng tạm thời tống xanh được sắp xếp, xếp bên trong khuya tiến trọng dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo sạch sẽ khử khuẩn đi tới căn phòng cách ly tất cả dụng cụ đều đã được chuẩn bị sẵn mười mấy bác sĩ cũng đứng ở một bên chờ nhìn sông mặt tống danh tái nhợt khuya tiến trọng cắn đầu lưỡi để mùi máu tràn ngập trong miệng anh vững vàng từng bước đi tới bàn phẫu thuật nắm chặt dao phẫu thuật trong tay cả người hoàn toàn trầm tĩnh anh đưa tay sở chiếc nhẫn tống danh đeo nhắm hai mắt định thần chỉ cần anh còn ở đây anh sẽ không để sinh bệnh của tống danh đi tới kết thúc thời điểm ba mẹ tống và tống lý nguyên tới cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc từ lúc đi vào khuất chiến trọng vẫn chưa bước ra nhưng bác sĩ và y tá khác đã ra ngoài nghỉ ngơi hai lần có bác sĩ đi ra người trời bên ngoài lập tức chạy tới dò hỏi nhưng lần nào những bác sĩ đó đều mang vẻ mặt ngưng trọng nói bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở bác sĩ và y tá nơi này không ai nghĩ tống xanh có khả năng sống sót cho dù người mổ chính nổi danh trong nghề có thể nói là người giỏi nhất như khuất chiến trọng cũng không có cách nếu đổi lại là bọn họ chỉ sợ căn bản không dám ra tay nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ gì từ lúc khuất chiến trọng bước lên bàn phẫu thuật đều chưa từng nghỉ ngơi nhóm bác sĩ đó nhìn hàng loạt động tác của anh cũng cảm thấy mệt mỏi những y tá giúp anh lau mồ hôi cùng đưa đồ đều không theo kịp chỉ thị của anh thân thể và tinh thần đều mệt tới nhịn không được mà run rẩy nhưng khuất chiến trọng ở trung tâm dường như lại không cảm nhận được gì Giờ phút này, khu thiên trọng Trong mắt tất cả mọi người như một người máy Không biết mệt mỏi là gì Để dành giật từng giây cứu người nằm trên bàn phẫu thuật Những bác sĩ và y tá đó Một phần vì sự chuyên nghiệp của anh Mà bị thuyết phục Nhưng một phần cũng vì anh Và người nằm trên bàn mà lo lắng Hiện tại bọn họ đều đã biết Bệnh nhân này chính là người khuất thiên trọng yêu Người yêu chưa rõ sung xếp Anh còn là người mổ chính Người chịu áp lực lớn nhất ở nơi này chính là anh Nhưng từ đầu tới cuối Cũng đều không lộ ra yếu ớt Và sự không xác định Từ trước chỉ nghe tới thanh danh của anh Hiện tại nhìn anh mọi người đều cảm thấy kính nể. Một người trên cường Có nội tâm mạnh mẽ như vậy Không cách nào không khiến người ta nể phục Máu cùng thuốc cuộn cuộn Không ngừng Được máy bay trực thăng đưa tới Những loại thuốc đó Có vài món là đồ cao cấp không thể tìm thấy trên thị trường Bác sĩ bình thường có lẽ Cũng không biết Người trên chợ đêm cho dù vung tiền cũng chưa chắc có được, lại bị khuất chiến trọng không chút buồn xỉn lấy ra cứu người yêu đang hấp hối, hành động này khiến chúng bác sĩ đứng xem nhịn không được mà liếu lưỡi. nhưng cho dù như vậy, tình hình người bệnh vẫn không mấy khả quan, vết thương trên bụng cô quá nghiêm trọng, hai chân còn nghiêm trọng hơn, những chỗ khang cũng có những miệng vết thương nhỏ vụn. Không chỉ như thế, sau khi kiểm tra, bọn họ còn phát hiện não bộ của tống xanh bị hòn đá đập vào mà xuất hiện máu bầm, tình huống vô cùng nguy kịch. Của trên trọng rốt cuộc chỉ có một, cho dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là một người. Nhìn những đường sóng đại diện cho dấu hiệu sinh tồn dần dần biến thành một đường thẳng tắp, tất cả bác sĩ và y tá đều thở dài trong lòng, thậm chí có một y tá nhịn không được mà bật khóc cô được bệnh viện trung tâm thành phố nam ninh điều tới cũng là y tá bình thường phối hợp với khuất chiến trọng mà làm phẫu thuật người y tá dùng bái nhất chính là vị bác sĩ nam thần cao lãnh này khác với những người yêu thầm khuất chiến trọng mà ghen ghét tống xanh cô rất thích cô gái tống xanh nhiệt tình rộng rãi bởi vì đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện thậm chí còn từng thấy ánh mắt quyến luyến của khuất chiến trọng khi nhìn ảnh của tống xanh xem bộ dáng của anh lúc này y tá cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể nhẫn tâm đoạt đi sinh mệnh của tống danh tự tay bác sĩ khuất khuất tín trọng và tống danh một người là người y tá sùng bái một người là người y tá hấp mộ trước nay cô chưa từng thấy ai xứng đôi như họ cũng vô số lần nghĩ tới tương lai nếu chính mình có người yêu bọn họ khẳng định cũng sẽ ân ái như hai người nhưng hiện tại mọi người nằm trên bản phẫu thuật một người điên cuồng cố gắng giữ người ở lại tình huống bi ai mãnh liệt như vậy khiến y tá nhịn không được mà khóc ra tiếng nhưng một tiếng văng lớn khiến cô từ hoảng loạn tới không dám phát ra tiếng động là khuất chiến trọng lạnh lùng thân mình anh lúc nay một cái làm giá dụng cụ bên cạnh ngã đổ có người muốn tới dìu anh lại thấy anh nhanh chóng đứng vững lại lần nữa đến gần bàn phẫu thuật khuất chiến trọng buông lỏng dao phẫu thuật trong tay dùng bàn tay dính đầy máu bút ve gương mặt tống xanh Tất cả mọi người đều thấy được đôi tay kiên định của anh bắt đầu run rẩy, Ánh mắt đạm bạc hóa thành pha lê rách nát Tống xanh, em kiên trì một chút Xin em đừng chết, đừng chết Em có nghe thấy không? Đừng bỏ anh, đừng chết, đừng chết Tất cả mọi người đều bị người đàn ông quỳ gối bên bản phẫu thuật Chạm chán, tống xanh, không ngừng lầm bẩm dọa sợ Ai mà ngờ bác sĩ khuất lạnh nhạt Dường như không có cảm xúc Lại để lộ sự yếu ớt như vậy Nhưng hiện tại sự thật ở ngay trước mắt Bọn họ cũng không thể tin được Y tá chớp mắt run rẩy một cái Sau đó như có gì đó thay đổi Biểu đồ dấu hiệu sinh tồn lần nữa gợn sóng Cô nhịn không được mà vui sướng gọi Mau xem cô ấy không chết Cô biết tống Xanh thích bác sĩ khuất như vậy Cô ấy cũng sẽ không nhẫn tâm Để bác sĩ khuất ở lại một mình thống khổ nguyễn thính trọng là người phản ứng mau lạnh nhất so với bất cứ ai anh ngẩng đầu không nói hai lời lần lần nữa vùi đầu làm phẫu thuật chỉ là lần này dáng vẻ của anh càng thêm dọa người mọi người đều cảm nhận được sự khác thường của anh mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống gân xanh nồi đầy hai thái dương và trán hai mắt đỏ ngầu thần giống như tự mình thiêu đốt tất cả tâm lực để duy trì đầu óc bình tĩnh đảm bảo mỗi động tác không được xảy ra sai lầm qua thật lâu ngay cả ba tống mẹ tống đều nhịn không được mà cảm thấy con gái không thể cứu được thời điểm lặng lẽ dựa vào nhau mà rơi lệ cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở một bác sĩ mặt đầy mệt mỏi nhưng biểu tình kích động thông báo tình hình bệnh nhân đã ổn định chỉ cần cố gắng điều dưỡng thì sẽ không sao nói xong anh ta lại kích động nháo tay của mình tiếp tục một câu bác sĩ khuất thật là quá lợi hại các phẫu thuật như vậy mà cũng có thể thành công Người luôn tỏ vẻ kiên cường như mẹ Tống, rốt cuộc cũng nhịn không được mà che miệng khóc nức nở, được ba Tống ôm vào lòng. Người làm anh trai như Tống Liên Nguyên cũng nắm chặt tay ba mẹ, cùng đưa mắt nhìn phòng phẫu thuật mỉm cười. Thời điểm tỉnh lại, Tống Xanh đã được chuyển tới một phòng bệnh, xa hoa, của bệnh viện trung tâm thành phố Nam Ninh. Cô cảm thấy chính mình tự hồ đã rất lâu chưa mở mắt, vừa mở mắt đã bị ánh đèn xung quanh kích thích, nhịn không được mà nhắm lại. Mở lại lần nữa cô phát hiện có người đều chỉnh đèn mờ lại một chút Vừa nghiêng đầu cô nên phát hiện một người mặc áo trắng an tĩnh ngồi ở mép giường Không biết tại sao cô cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ Ngay cả gương mặt của người kia cũng không thể thấy rõ Nhưng cho dù là vậy cô vừa nhìn đến có thể nhận ra đó là ai Manh Manh Qua hồi lâu không nghe đối phương trả lời Tống xanh nhịn không được mà muốn nâng tay kéo quanh một cái Nhưng vừa cử động Cô liền phát hiện toàn thân đau nhất Ngón tay cũng không cách nào cử động Cô chân trọng ngồi đó lặng lặng nhìn tống xanh mở mắt Thấy cô nhắm mắt lại liền lập tức điều chỉnh ánh đèn Sau đó tiếp tục an tĩnh nhìn cô Thấy cô híp mắt nhìn mình Nhỏ giọng gọi manh manh Anh hẳn phải đáp lại Nhưng không có Anh chỉ như phó tượng ngồi đó nhìn cô Không đáp lời nào tống xanh tự hồ cũng đã nhận ra gì đó cô an tĩnh trở lại chỉ là vẫn mơ hồ nhìn bóng dáng kia qua hồi lâu tống xanh mơ hồ thấy anh duỗi tay sờ mặt mình cọ sát một lúc cuối cùng ngưng lại mắt cô tống xanh cảm thấy hơi ngứa cô muốn cọ cọ vào bàn tay mắt lạnh kia nhưng đầu đau quá cô đành phải thôi chớp mắt lòng bàn tay của khuất trân trọng bị hàng lông mi quẹt qua mà run dậy anh muốn tại thời điểm tống xanh vừa mở mắt liền ôm lấy cô Sau đó xác định cô vẫn còn sống Nhưng những vết thương trên người cô khiến anh căn bản không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cô thấy đau Lúc cô an tĩnh nhắm mắt ngủ ở đó Anh chỉ có thể không chớp mắt nhìn cô Sợ một khắc bỏ qua Sinh mệnh của đối phương sẽ lập tức biến mất Trên giường chỉ còn lại một khối thi thể lạnh băng Tống danh hôn mê ba ngày Anh liền ba ngày không ngủ Cho dù là vì mệt mỏi Nhịn không được mà nhắm mắt lại Anh cũng sẽ Vì nhìn thấy tống xanh cả người đầy máu Mà lập tức mở tròn mắt duỗi tay thăm gió hơi thở của cô Anh giống như trở về nhiều năm trước Sau khi thoát khỏi lồng giam kia Cả người chuẩn ngập thương tích và hậm hực Chỉ biết con rút ở một bệnh viện xa lạ Bao nhiêu đêm không cách nào vào giấc Chỉ có thể vô số lần từ ác mộng mà bừng tỉnh Manh manh Em hình như không thấy rõ anh Trong đầu em vẫn còn máu bầm chưa tan hết Nó đè ép vào thần kinh thị giác Sau này em vẫn sẽ luôn như vậy sao? Khuất tiến trọng đưa tay Chai đôi mắt của cô không trả lời Em biết rồi Tống xanh không hề biểu lộ khổ sở Ngược lại còn mỉm cười Gương mặt gầy ốm Tái nhợt lộ ra hai lúm đồng tiền Manh manh Anh đừng khổ sở Khuất tiến trọng nhắm hai mắt lại Cuối người hôn lên núm đồng tiền trên má của cô Manh manh anh hôn em một cái đi Sẽ động tới vết thương của em Không sao Tống xanh lại cười cuối sinh trọng cẩn thận tiến lên Cẩn thận ôm cô vào lòng Tống xanh hít một hơi thật sâu Ở trong lồng ngực của anh mà nói Lúc hôn mê em có một giấc mơ Em nhìn thấy anh khi nhỏ Ngồi giúp một mình ở trong góc tường một mình Bộ dáng gầy ốm chơi xương đó Khiến em rất đau lòng Khi ấy em nghĩ em chưa từng thấy anh khóc Nếu em chết như vậy Nói không chừng anh sẽ khóc rất nhiều Em đau lòng cho nên liền trở về Em còn sống Manh manh đừng buồn Hiện tại em không nhìn rõ lắm Anh có phải lại khóc rồi không Anh đừng khóc Em sẽ đau lòng tới chết Tống xanh cảm thấy trái biết thương rất đau Nhưng cô vẫn cười hì hì mà nói quá tiến trọng thật sự không thể cười Anh chỉ nói anh sẽ điên mất tống xanh tống xanh chớp mắt nuốt chua sót trở về nghiêm túc nói nếu như em chết nếu anh chịu không nổi vậy hãy đến tìm em đừng miễn cưỡng chính mình anh có thể ích kỷ một chút tống xanh con làm rất tốt biết rõ trên núi có hổ còn dám lên núi đánh hổ hả bác tống ngồi trước giường bệnh cười nhấn răng nghiến lợi biểu tình trên gương mặt tươi cười có thể nói là dữ tợn Trời biết thời điểm ông có phong độ như vậy đã là nhiều năm trước Ba đó là ngoài ý muốn Xảy ra chuyện này Ai cũng không ngờ tới đúng không Tống xanh nằm trên giường cợt nhả trả lời Bộ dáng vô tội Anh trai Tống Tống Lý Nguyên Ngồi cạnh nghiêm mặt của mắng Anh đã nói em phải cẩn thận rồi Nhưng em lúc nào cũng tùy tiện hành động Còn cảm thấy không sao Bây giờ thì hay lắm Thật ra thật sự xảy ra chuyện Em không nghĩ nếu em xảy ra chuyện cả nhà phải làm sao đây Anh tức giận nhưng vẫn có thể bình tĩnh cắt táo Không để vỏ đứt đoạn đúng là nhân tài Giọng thống xanh nhỏ đi hai phần xấu hổ đáp Ngày thường em đều rất cẩn thận Như con người đâu thể đối đầu với thiên tai chứ Thời điểm gặp nguy hiểm Phản ứng của con quá chậm Bài huấn luyện khi nhỏ mẹ dạy không biết dùng hả Mẹ Tống gương mặt lạnh lùng ngồi ở cuối rừng xử lý văn kiện ngẩng đầu thoáng nhìn qua Tống Xanh Tống Xanh đối diện với ba đôi mắt như hổ dình hoàn toàn không trả lời được Chỉ có thể cười gượng Sau đó bày ra vẻ mặt mệt mỏi Thằng em họ luôn lặng lặng ngồi ở sofa Ôm máy tính Tống Lý Thủ đột nhiên ngẩng đầu Sắp tới chị Xanh nên nghỉ ngơi rồi Sau khi xảy ra chuyện Tống Xanh luôn ở trong bệnh viện trung tâm thành phố Nam Ninh điều dưỡng Ông bà nội cùng bà ngoại đều đã tới Nếu không phải bọn họ Tuổi lớn không chịu được vất vả, phòng trường hiện tại cũng ở đây trong trường cu. Những người bình thường bận rộn như ba mẹ Tống lại tới đây thật sự khiến Tống Xanh bị dọa sợ, nhìn dáng vẻ bọn họ hình như còn muốn ở đây rất lâu. Tống linh Nguyên tuy còn công việc nhưng mỗi ngày đều tới thăm, ngay cả Tống Lê Thủ lúc trước đang có nhiệm vụ bí mật ở nước ngoài cũng đột ngột trở về, mỗi ngày bên trong phòng bệnh đều là cảnh tượng tam đường hội thẩm. Lúc trước, thời điểm tình trạng còn chưa ổn định Mỗi lần Tống Xanh kêu đau Ba Tống, mẹ Tống đều khẩn trương nửa ngày Hiện tại thân thể đã khôi phục khá khá Tình hình căn bản đã ổn định Ác mộng của cô liền bắt đầu Mỗi ngày đều phải nghe Ba mẹ anh trai Ba người lại nhải thật là quá tàn nhẫn Cô còn là người bệnh mà Tống Xanh uể oải nằm trên giường Nhìn qua đặc biệt nghiêm trọng Nhưng chiêu này Dùng nhiều rồi cũng có lúc vô dụng Ít nhất là hiện tại Ba người ở đây sẽ không bị cô cố ý Dùng bộ dáng này lừa gạt Chỉ có Tống lý thụ còn ngây ngốc Ôm máy tính chỉnh mắt tính mở quả mình Tiếp tục hỏi Có phải chị Sanh không thoải mái không Có cần kêu khuất diễn trọng tới không Nghe cậu ngon nhắc tới khuất diễn trọng Ba Tống càng tức giận Cách nói chuyện thô bạo của quân nhân nhiều năm trước Lại bộc phát vừa há mồm chính là Việc này còn chưa tính sổ với con Còn đúng là có năng lực đó Tống Xanh Trực tiếp cùng người ta đăng ký kết hôn Mà không cho cả nhà biết Tống Xanh vội rời ánh mắt Không phải là quên mất sao Ha ha Nhắc tới chuyện này Cô đúng là không thể bảo biện Chỉ có thể bày ra bộ răng đáng thương Nghe ba giáo huấn Việc này cũng có thể quên hả Nếu không phải lần này Gia đình còn không biết con gái Đã kết hôn với người ta đó Thời điểm ba Tống biết chuyện Tâm tình thật đúng là không thể diễn tả tuy rằng trong lòng dần dần đã chấp nhận khuất diễn trọng nhưng con gái không có tiền đồ bộ dáng gấp tới chờ không nổi mà cùng người ta đăng ký kết hôn vẫn khiến ông không kìm được tức giận đúng rồi tình hình lúc đó còn được hai y tá vẻ mặt khao khát miêu tả với họ con gái của mình vọt vào bệnh viện kéo người ta tới cục dân chính việc này người trong bệnh viện đều thấy nói nữa ông vẫn luôn nghĩ con gái bảo bối còn nhỏ còn muốn giữ thêm mấy năm ai ngờ chỉ cái chớp mắt giấy kết hôn với người ta cũng đã lặng lẽ cầm nếu không phải thấy cô đại nạn không chết hiện đại còn chưa bình phục ba tống thật muốn đánh đứa con này một trận đương nhiên tới lúc đó có súng tay được hay không còn chưa thể nói đồng hồ trên đường chỉ tám giờ chỉ phòng bệnh bị đẩy ra quân tiến chảo mặc áo blue trắng đi vào anh vẫn mang biểu tình lãnh đạm như nước sôi để nguội Sau khi gật đầu với hai người lớn liền làm lơ mọi người mà đi tới giường bệnh bắt đầu kiểm tra cho tống xanh Ba tống nhìn tên đầu sỏ gây tội nhưng mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt thật muốn đánh người Đáng tiếc không biết tại sao chỉ cần nhìn gương mặt con rể này cho dù thế nào cũng không muốn xuống tay ha ha Hơn nữa cho dù anh không nói nhưng bộ dáng thất thố của khuất diễn trọng ngày đó trong phòng phẫu thuật bọn họ đều biết nghĩ lại thằng danh không coi ai ra gì này lại bị con gái ăn sạch tâm tình ba tống cực kỳ tốt nhìn con gái hai mắt sáng rực kêu khắp nơi đều đau làm nũng với khuất chiến trọng hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người nhà ba tống vừa mừng lại vừa chua xót đồng thời ông lại có chua xót bạn thấy đấy con gái xuất giá rồi người nào ba như ông cho dù muốn lớn tiếng cũng lớn tiếng không được nhà ông chính là như vậy chỉ cần có con rể ở đây Cho dù bọn họ chỉ thoáng nặng lời với con gái Cũng bị anh phản đối Nhìn bộ dáng cưng chiều kia Cũng không biết rốt cuộc ai là ba của Tống Xanh nữa Ba Tống vẫn còn lầm bầm Mẹ Tống đã dứt khoát Cất hết toàn bộ văn kiện Đoạt quả táo trong tay con trai Đã được cắt gọt bỏ vào tay chồng Lại vỗ vai xem như an ủi xong Sau đó nói với khuất chiến trọng Đã kiểm tra xong Hôm nay gia đình về trước Ngày mai lại tới Đi thông thả sau cuộc đối thoại ngắn gọn giữa mẹ vợ và con rể có điểm tương tự tới kinh người phòng bệnh lại trở về yên lắng chỉ còn khuất diễn trọng và tống xanh thở vào nhẹ nhõm hiện tại khuất diễn trọng hoàn toàn trở thành bác sĩ chuyên dụng cho một mình tống xanh từ lúc có nhập viện anh không nhận bất kỳ bệnh nhân nào khác viện trưởng biết phía sau người này có thế lực rất lớn trước nay chưa bao giờ dám đắc tội cho nên cũng không nói gì mấy ngày tống xanh vừa tới một bước có trân trọng cũng không rời phòng bệnh thống danh quả thật không dám tưởng tượng cái người ướt sạch sẽ nghiêm trọng mỗi ngày luôn phải dọn dẹp nhà cửa luôn tiện xử lý cô sạch sẽ tới chỉnh tề lại cứng mắc ép buộc bản thân mấy ngày không còn là chính mình chỉ cứ như vậy ngồi ở mép dần nhìn cô chăm sóc cô hơn nữa thời điểm không thể cử động những chuyện vệ sinh của cô đều do anh làm cho dù là ai muốn nhúng tay anh cũng không cho khi đó bởi vì việc này ba cô Còn thiếu chút nữa đánh nhau với anh Nhưng anh với một mực không cho bất kỳ ai chạm vào cô Anh chăm sóc cô rất tốt trừ lúc bắt đầu có hơi mới lạ Sau liền hoàn toàn thành thục Tống xanh không khỏi hoài nghi Thôi ở sạch của anh còn không Tuy trước đây lúc ở cùng nhau Anh chưa tưởng chán ghét Nhưng hiện tại anh tự mình xử lý Những chất bài tiết kia Cô vẫn luôn cảm thấy có chút giận mình Giật mình nho nhỏ qua đi Trái tim cô liền bắt đầu trở nên mềm mại Người đàn ông này chính là như vậy Nếu anh muốn đối tốt với một người Người đó sẽ chính là người hạnh phúc nhất thế giới Anh có thể vì người mình yêu Mà thay đổi chính mình vô điều kiện Có tình yêu chắc chắn sẽ khác Tuy rằng rất nhiệt tình Rất tích cực Nhưng cô vẫn muốn là chính mình Tuy thể hiện không rõ Nhưng tình yêu đó thật sự đã khác sâu Sâu tới mức dường như Cô đã không còn là bản thân của mình khi trước Tống danh cảm thấy Càng lúc càng yêu người này Mỗi ngày ở bên cạnh anh, nhìn anh vì mình mà thay đổi, dần dần cô cảm thấy tình yêu của anh còn sâu đậm hơn tình yêu của chính mình. Cho nên hiện tại, mỗi ngày cô phải càng yêu anh nhiều hơn, muốn cùng anh chọn đời chọn kiếp, muốn sinh cho anh vài đứa con. Nụ cười trên mặt tống xanh bất giác cứng lại, nhưng rất nhanh cô lại khôi phục tươi cười, giang hai tay với khuất diễn trọng, manh manh, ôm. Quân diễn trọng đang kiểm tra hai chân Không thể cử động của cô Nghe cô nói như vậy liền lần nữa đắp chân đàng hoàng Mềm nhẹ cẩn thận ôm lấy cô Tống xanh dựa đầu vào vai anh Lắng nghe hơi thở khiến người ta cảm thấy oan ổn Ở nơi khuất diễn trọng Không thể nhìn thấy lộ ra một nụ cười khổ Con gái gì chứ Cô đã không còn cách nào để làm mẹ Khi đó bị thương Tử cung đã bị cắt bỏ Chuyện này quân diễn trọng không nói cho cô biết Nhưng lúc ngủ Thời điểm mơ mơ màng màng Cô có nghe ba mẹ nói chuyện, sau đó nhờ Tống Lý Thụ điều tra một chút, liền phát hiện chuyện này đã bị Khuất Tiến Trọng che giấu. Chỉ cần Tống Xanh muốn biết, Tống Lý Thụ sẽ nói, cho dù sự thật khiến cô vô cùng khổ sở. Sau khi biết chuyện, Tống Xanh cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Cô chỉ ngơ ngác nhìn cửa sổ một lúc, lại nhìn Khuất Tiến Trọng không có bất cứ dị thường gì. Nếu manh manh không muốn cô biết, vậy cô cứ coi như không biết là được. Manh manh em thật sự rất muốn cho anh một gia đình hoàn chỉnh Tống danh nhẹn giọng lầm bẩm, Cánh tay ôm vỗ về từ phía sau của khuất tiến trọng bất giác ngừng lại Sau đó anh dùng ngữ khí bình thường đáp Chỉ cần có em, gia đình này cũng đã hoàn chỉnh Tống danh liền cười, hàng lông mi điểm chút nước Hiện tại thị lực của em có vấn đề Mắt nhìn không rõ, nói không chừng chân cũng không thể hồi phục Tương lai chỉ có thể làm người què Nếu em thật sự không thể khỏi Thì phải làm sao bây giờ Chỉ cần tiếp tục liệu trị Em sẽ tốt thôi Nếu không thể anh sẽ nghiên cứu Cách phẫu thuật đổi mắt và chân Chắc chắn giúp em hồi phục khỏe mạnh quân đến trọng đưa tay chạm nhẹ đôi mắt Có chút mông lung của cô Nhàn nhạt, nhạt nói Manh manh muốn biến thành Cuồng nhân nghiên cứu hay kẻ biến thái sao Em chỉ thích xem phim hành động Không thích cuồng nhân hay y học đâu Tống xanh chỉ cần liên tưởng một chút Để nhìn thấy tiềm năng của manh manh nhà mình Cô không hề hoài nghi Sự chân thật trong câu nói của anh Nếu anh muốn làm Nói có thể thì chắc chắn sẽ làm được Điều này trước nay cô chưa từng nghi ngờ Có điều Manh manh Em biết mình có thể khỏe lại Em nói như vậy là muốn nghe anh nói Cho dù mắt em bị mù Hai chân không thể đi lại Anh cũng có thể làm đôi mắt và đôi chân của em tống xanh bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn khuất chiến trọng khuất chiến trọng nghi hoặc nhìn cô một cái sau đó cứng nhắc đọc lại cho dù mắt của em bị mù hai chân không thể đi lại anh cũng có thể làm đôi mắt và đôi chân của em được anh nói rồi đây là thuật lại không chút cảm xúc tống xanh phụt cười một cái rồi quay đầu hỏi anh không cảm thấy lời này rất lãng mạn sao con gái đều thích như vậy Với một người mất đi đôi mắt và đôi chân, sự thống khổ của cô ấy người khác không cách nào lý giải được, cho dù đó là người yêu của cô ấy. Anh ta cũng không ngoại lệ. Lời nói mang tính chất an ủi kiểu này thực chất không có tác dụng. Nếu em mất đi đôi mắt và đôi chân, nếu em muốn đôi mắt và đôi chân của anh, anh nguyện ý cho em. Nhưng anh không có cách nào làm đôi mắt và đôi chân của em, xuất phát từ cuộc sống thực một người làm đôi mắt của đôi chân của người khác rất không tiện. Quá trân trọng nghiêm túc phân tích. Vì vậy manh manh phải nhớ kỹ. Nói lời âu yếm kiểu thế này không cần logic. Tống Xanh cảm thấy người đàn ông nhà mình nói vậy siêu đáng yêu, nhìn không được mà nhéo mắt anh một cái. Hôm nay anh có cạo râu. Trên mặt không còn thứ mấy ngày nay cô vừa tỉnh lại liền sợ thấy. Mấy ngày nay anh không quan tâm tới bản thân. Cho nên mỗi lần sờ Cô đều cảm thấy rất ngơ ngứa Tiếc là không thể nhìn rõ Tình hình của cô lúc này đã ổn định Tuy rằng mỗi ngày đều ở cạnh cô Nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc chính mình Buốt buốt trong lòng Tống doanh lại khó chịu Lập tức nâng đầu hôn lên cảm anh mấy cái cô trân trọng ôm cô Như suy tư gì đó Cuối cùng hỏi Em muốn nghe mấy câu âu yếm như vậy sao Anh biết Không không không Anh không biết đâu Manh manh anh đừng có lên mạng lục tìm mấy câu như vậy Rồi dù dùng ngữ khi khi nãy thuật lại với em Em nghe thấy buồn cười Sau đó sẽ rất muốn chọc anh Có biết không? Tống xanh cơ hồ có thể tưởng tượng ra Tình cảnh khi ấy Kỳ thật manh manh nhà mình thỉnh thoảng vẫn nói mấy lời ngọt ngào Sự âu yếu đặc biệt này của anh đã đủ lắm rồi Cô chỉ là muốn chọc anh mà thôi Rõ ràng đã là người đàn ông 30 tuổi trưởng thành Nhưng cô luôn cảm thấy anh giống như một đứa bé không hiểu chuyện Có lẽ cũng chỉ có cô mới cảm thấy người đàn ông này đôi khi thật ngốc Mau xem, mau xem, chủ nhiệm khuất lại ôm người yêu ra phơi nắng kìa Tình cảm hai người họ thật tốt Bà xã của chủ nhiệm khuất khôi phục thật nhanh Hiện tại ngay cả phơi nắng cũng cả rồi Chủ nhiệm khuất dụng tâm chăm sóc như vậy Khẳng định là hồi phục nhanh mà Nghe nói người ta không dùng thuốc trong kho bệnh viện chúng ta Mà là thuốc trực tiếp nhập từ nước ngoài đấy Có điều tôi thật không ngờ Còn tưởng đàn ông như chủ nhiệm khuất sẽ không tìm được bạn gái Kết quả hiện tại mới phát hiện sự đời thật khó lường Chủ nhiệm quân vừa có tiền vừa có nhan sắc lại thâm tình Vì người mình thích mà ngay cả thói ưa sạch sẽ nghiêm trọng Cũng có thể nhẫn nhịn được Em gái được anh ấy yêu kia thật là sự đời khó lường mà đám y tá đứng trước cửa sổ nhìn ra vườn hoa nằm dưới bệnh viện đối với hai người đang ở đó phơi nắng không ngừng lẩm bẩm hai người đó chính là khuất tiến trọng bị tống xanh biến mình thành bác sĩ cá nhân khuất tiến trọng vốn dĩ là nhân vật hô mưu gọi gió của bệnh viện trung tâm thành phố nam ninh từ sau khi nhập viện mỗi giây mỗi phút bọn họ đều bị mọi người chú ý là đề tài nói chuyện phiếm khi nhóm bác sĩ y tá rảnh rỗi Không phải là không thể chuyển tới bệnh viện tốt nhất Nhưng Tống Xanh lại không muốn Chỉ muốn ở chỗ này Cả gia đình cũng chỉ đành thuận theo ý cô Tống Xanh không hổ Là có danh siêu nhân từ nhỏ tới lớn Tốc độ miệng vết thương khép lại Vượt qua suy nghĩ của khuất diễn trọng Đôi mắt không thể nhìn thấy màu sắc Muốn nhìn kỹ Phải dùng cái kính anh đưa cho cô Trước mắt thì không có gì Ngoại trừ việc khuất diễn trọng Không cho cô đọc sách quá nửa giờ Thì còn lại đều rất tốt hai chân trải qua ba lần phẫu thuật nếu khuất phục tốt như lời nói thì đi lại bình thường không thành vấn đề chỉ là tùy tiện chạy nhảy như lúc trước là hoàn toàn không có khả năng miệng vết thương những chỗ khác đã dần khép lại tổng thể mà nói thì mọi chuyện đều phát triển theo hướng rất tốt ba tống mẹ tống ở đoạn thời gian để chăm sóc tống xanh đồng thời thuận tiện quan sát khuất chiến trọng cuối cùng bọn họ phát hiện anh vô cùng cẩn thận và chu đáo Sau khi biết chỗ này hoàn toàn không có đất dụng võ Bọn họ liền yên tâm ra con gái cho anh rồi trở về thủ đô Phải biết rằng chức vụ bọn họ cao như vậy cũng thập phần bận rộn Em họ Tống Lý Thủ mỗi ngày bị mấy chục cuộc gọi thúc giục vẫn cứ bất động như thế Mấy ngày trước rốt cuộc cũng bị đám đồng nghiệp đằng sau sắt khí tới trói mang đi Người này nghe tin chị Xanh ở nhà gặp nạn liền trực tiếp bỏ về Những nhân viên cùng cậu làm nhiệm vụ bí mật kia Đều suýt nữa bị tên tùy hứng này Chọc nằm liệt giường Tống xanh đã không giao Cậu ấy cho dù có tiếp tục ở đây Cũng không giúp được gì Anh trai Tống linh Nguyên cũng rất bận Mỗi ngày không biết bao nhiêu ám tử Nhưng anh mỗi ngày đều tới Rồi vội vàng rời đi Những người khác cũng tới thăm mấy lần Đương nhiên cũng không có ai Có thể kiên trì tới áp lực Như khuất diễn trọng Vừa rời khỏi tầm mắt người nhà Tống xanh liền không ăn phật mỗi ngày đều đòi khuất chiến trọng cho xuống giường muốn ra cửa muốn đọc sách muốn lên mạng đa phần suy xét tới vấn đề thân thể của tống xanh khuất chiến trọng đều trầm mặc từ chối nhưng gần đây nhất thời tiết không tồi tống xanh ở trong phòng bệnh thèm thuồng nhìn ánh mặt trời bên ngoài sau đó lại dùng gương mặt đáng thương làm nũng khuất chiến trọng một trận cuối cùng khuất chiến trọng liền mặt không xúc cảm đầu hàng mỗi ngày mỗi giờ Đều ôm cô ra vườn hoa đi dạo vài vòng Hành động này lập tức trở thành đề tài nói chuyện của bệnh viện Trong đó đàm luận nhiều nhất chính là cảm tán anh hùng khó của ải mỹ nhân Một khi gặp được người mình thích Ngay cả chủ nhiệm khuất như băng đá ngàn năm Cũng có thể hóa thành dòng nước Tống xanh không thể tự đi Được khuất nhân trọng ôm trong lòng Phơi nắng tới mơ màng sắp ngủ Mãi từ ghi thấy một thiếu niên gầy gò Đứng cách đó không xa đang nhìn bọn họ Cô mới hoàn hồn Kéo tay áo khuất chiến trọng Sau đó vẫy tay với thiếu niên kia Chị Xanh thật xin lỗi Người tới là Sở Thanh Là thiếu niên ngày đó mưa to chạy tới chân núi ngồi khóc Khi đó cậu cũng bị thương Cũng không biết vì bị thương Hay vì cảm thấy bản thân làm tống xanh bị liên lụy Mà không chịu tới đây Hôm nay cuối cùng cũng lấy hết dũng khí tới đây Chính miệng nói một câu như thế tông xanh được khuất trên trọng bế lên xe lăn nghe vậy liền kêu sửa thanh tới gần dùng sức xoa đầu cậu bé rồi cười nói chị xanh đương nhiên phải bảo vệ các em hơn nữa đây là thiên tai chúng ta cũng không có biện pháp đúng không em đừng buồn nữa chị không sao rồi nhìn em đi gầy tới mức một cơn gió nhẹ cũng thổi em bay lên bầu trời khoảng thời gian sở thanh thật sự ốm đi trong lòng đè nén quá nhiều chuyện so với thiếu niên trầm mặc nhưng mềm mại của khi trước có khác biệt rất lớn trong mắt không biết từ lúc nào đã có rất nhiều tối tăm hiện tại đối mặt với lời an ủi của tống danh cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười tống danh nhìn cậu như thể liền biết cậu không thể lập tức nghĩ thông cho nên ngừng đầu nhìn khuất diễn trọng khuất diễn trọng liền nói sở thanh đợi một chút Sau đó anh lại nói với Tống Xanh Anh đưa em về phòng trước Tống Xanh vội bằng lắc đầu Làm nũng kéo kéo tay anh Để em ở đây phơi nắng Thêm một lúc được không Quân Thiên Trọng do dự một lát liền tìm một y tá Để cô ấy ở cùng Tống Xanh Sau đó tự mình dẫn sợ Thanh tới văn phòng Tống Xanh ngồi trong vườn hoa phơi nắng Trợ thủ khuất Thiên Trọng tìm tới Tên Tiểu Xuân ở cạnh Vừa chăm sóc cô, thuận tiện cùng cô nói chuyện phiếm Hàn huyên chốc lát tống xanh đột nhiên thấy lạnh tiểu xuân liền đứng dậy đi lấy chăn cho cô để cô ngồi đó một mình tiểu xuân vừa đi không bao lâu tống xanh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên nghe thấy lách cách lách cách vừa mở mắt liền thấy một cô bé mặt tròn ôm bó hoa chạy tới chị ơi có một chú nhờ em đưa bó hoa này cho chị nói xong cô bé liền đặt bó hoa vào trong lồng ngực tống xanh rồi xoay người chạy tống xanh không gọi lại chỉ nhíu mày nhìn bó hoa ở trong lòng nếu cô nhớ không lầm Loại hoa này là đông tử la, tượng trưng cho dục vọng chiếm hữu. Người tặng hoa tự hồ muốn biểu đạt ý không tốt. Cô đưa bó hoa ra xa đột nhiên phát hiện bên trong có đặt một tờ giấy. Tôi vẫn luôn chăm chú nhìn em. Bên trên chỉ viết một câu như vậy, thống xanh nhíu mày. Câu này với cô mà nói rất quen thuộc. Khi trước có đoạn thời gian cô hay nhận tin nhắn quấy dậy, mỗi lần đều có một câu như vậy. Khi đó cô còn tưởng là lương la bị cô đánh một trận thuê người thì phá phách nên mới không quá dậy. Nhưng lâu rồi mới lần nữa nhìn lại cô cảm thấy suy nghĩ của mình dường như không đúng. Nhưng cho dù thế nào đây cũng không phải chuyện lớn. Thế giới này đâu thiếu kẻ biến thái chứ. Quang hoa và giấy và thùng rác cô lại tiếp tục công việc phơi nắng của mình. Trong lúc này Sở Thanh và khuất trân Trọng đang ngồi trong văn phòng của anh. Anh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thiếu niên Trong mắt nhiễm chút cừu hận hỏi Em thật sự nghĩ kỹ rồi Vâng sở Thanh ngẩng đầu đối diện với anh Qua tiến trọng đầy một tờ danh thiếp Tới trước mặt thiếu niên nói Anh không thể giúp em quá nhiều Người này từng nợ anh một ân tình Sau khi tới nước A Em có thể liên hệ anh ta Cuối cùng có thể trưởng thành Thành dạng gì Em có thể dựa vào chính mình Em hiểu cảm ơn tiên sinh Sở thanh cầm lấy tấm danh thiếp siết chặt qua một lúc lâu Nhưng không được mà hỏi Tiên sinh bà ấy có khỏe không Nếu người em hỏi là mẹ của mình Trước nay Phương Tuy Dương Đều đối với bà ấy rất tốt Nhưng đó chỉ là phương tiện vật chất Còn về tinh thần thì bà ấy Ngày càng không tốt Từ sau khi ba em mất Bà ấy bị bắt rời bỏ em Bà ấy thật sự chịu rất nhiều thống khổ Nhưng cho dù là vậy em cũng không cứu được bà ấy Sở Thanh chính là đứa con của Sở Như Và chồng trước của bà Du Hạn Thâm Năm đó Khuất chiến Trọng vì kết minh với bà Đã đồng ý với bà từ tay Phương Tuy Dương cứu Sở Thanh ra Lúc sau vẫn luôn mang theo cậu trần chọc Mãi tới khi về nước mới đưa cậu tới cô nhi viện ánh mặt trời Có thể nói thế này Lúc trước Khuất chiến Trọng mở cô nhi viện Một nguyên nhân trong đó chính là che giấu sự tồn tại của Sở Thanh Vì không thể để Phương Thuy Dương chú ý thích cậu Rồi lần nữa ra tay Cha giấu nhiều năm như vậy Không biết từ con đường nào Phương Thuy Dương đã biết sự tồn tại của cậu Sở Thanh từ nhỏ đã rời xa ba mẹ Không biết thân thế của mình Nhưng ngày đó Thời điểm bọn họ ở làng du lịch chơi xuân Sở Thanh đột nhiên nhận được một văn kiện Bên trên ghi rõ thân thế của cậu Còn cả thân phận của ba mẹ cậu Đồng thời còn có video cái chết của Du Hàn Thâm Đó là một trung úy hoa quốc hy sinh trong một lần tập kích bắt bọn buôn ma túy Chết rất thê tạm Mà tất cả sự tình là do có người ở sau lưng thao túng Mà người kia còn cầm tù mẹ cậu Hơn nữa hiện tại còn gửi cho cậu đồ vật như vậy Sở thanh mới 12 tuổi lập tức chịu kích thích mà mất đi lý trí Cậu không thể bình tĩnh trở lại Nên mới chạy tới chân núi lặng lẽ ngồi khóc Ai ngờ một loạt sự tình sau lại phát sinh Cậu cảm thấy ai náy vì liên lụy tới tống danh Lại đối với tình hình của ba mẹ Mà mình chờ mong nhiều năm xuất hiện tâm tình phức tạp Còn phải nghiệm chứng với khuất xin trọng Tất cả đều khiến cậu cảm thấy dối bời Cậu muốn rời khỏi nơi này Muốn học thêm nhiều thứ Muốn có càng nhiều năng lực Vì vậy hôm nay mới tới xin khuất xin trọng giúp đỡ Hiện tại cho dù có muốn nhiều hơn Cũng... Phí công thôi Trở về chuẩn bị đi Vâng Sau khi sở thanh rời đi Quý Thiên Trọng ngồi trên sofa lấy di động gọi cho một người Điện thoại vừa kết nối liền truyền tới giọng cười nói của một người đàn ông Quất Cậu có biết nó bị lão đại xử lý không Nằm trong dự kiến Âm thanh của Quất Thiên Trọng lạnh hơn bình thường Phương Tùy Dương đã biết hành động của chúng ta Có điều ông ta vẫn không biết tôi đã liên minh với ai trong ba người Ông ta muốn thăm dò tôi xem Trong ba người ai là cái trung thành nhất Hợp lý hy sinh cho ông ta nhất Khuất không hổ là cùng chung dòng máu với lão đại Chắc chắc Khuất Cậu thật sự muốn thúc đẩy kế hoạch đó sao Tôi cảm thấy lúc này không phải thời cơ tốt Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn Người đàn ông nói lại cười. cười Tuy tôi lý giải được chuyện người yêu cầu chịu thương tổn Nên khiến cậu không thể chịu được nữa Nhưng vì chuyện lớn của chúng ta Cậu phải nhấn nhịn thêm một chút Ánh mắt của Khói chiến Trọng lập tức trở nên thâm sâu Tông xanh gặp chuyện hoàn toàn không phải ngoài ý muốn Kích thích sở thanh dẫn đường cậu ấy tới chân núi Hơn nữa sắp xếp người phá rừng Tất cả đều là bút tích của Phương Tuy Dương Ông ta là muốn báo cho anh biết Hành động của anh đã bị ông ta phát hiện Phương Tuy Dương không thích người trái ý mình Không thích có kẻ ở sau lưng làm chút chuyện nhỏ Vì thế, Phương Tuy Dương muốn cảnh cáo anh rằng ông ta hoàn toàn có thể giết chết Tống Xanh và Sợ Thanh. Nhưng đối với khuất diễn trọng mà nói, đây không chỉ là một lời cảnh báo. Cho nên anh quyết định thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị mấy năm. Phương Tuy Dương cho rằng đã nhìn thấu át chủ bài của anh, nhưng thứ khuất diễn trọng che giấu còn sâu hơn ông ta tưởng tượng. Tôi nói rồi, có thể hành động, có thể thành công. Cậu phải tin tưởng tôi, bị sóp. Rộng nam trong điện thoại phát ra tiếng than thở bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi. Nghe cậu. Đàn ông phẫn nộ đúng là đáng sợ mà. Tôi biết đàn ông chạy dòng máu nhỏ phương mấy người đều đáng sợ. Tựa như câu nói. Chỉ thích mỹ nhân, không thích Giang Sơn. Mấy người sớm may muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay phụ nữ. Nói với Cha Sen, bắt đầu thôi. Được, quất. Toàn bộ tiền đã... Toàn bộ tiền đã cược của tôi đều ở trên người cậu Cậu đừng làm tôi thua lỗ sạch vốn đó Tôi sẽ không thua Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 12 của tiểu thuyết 98 Tám Chứng bệnh chết người Của tác giả phù Hoa dưới giọng đọc của Thanh Bình à, Chỉ còn có sáu bảy chương nữa thôi là kết thúc cái tiểu thuyết này rồi Và đó là những cái phần cuối Kết cục của cái câu chuyện này khá là hấp dẫn Các bạn hãy đăng ký kênh Và cảm nhận cảm xúc của mình Sau cái chuyện này nhé Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại